Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 202 phân thần bí thuật, các bạn đang nghe truyện tại truyện .xyz hơi do dự một chút trên người lâm hiên hắc mang đột ngột xuất hiện. Cả thân ảnh lần nữa mơ hồ lên, giống như âm hồn, rơi ở xa xa phía sau. Hắn lớn mật như vậy thứ nhất bởi có ẩm linh đan và liếm khí công, pháp thần diệu. Thứ hai ở bên trong âm thi cốc này thi xương mù tràn. Ngập thần thức tu sĩ trở nên không tốt, dùng mắt lại càng không cần. Nói cho dù đối phương là kết đan kỳ thần thức phạm vi bao trùm cũng. Chỉ là hơn 10 trưởng mà thôi, chỉ cần cẩn thận một chút là tuyệt. Không thể bị phát hiện chút nào. Trong lòng còn có vài điểm đáng ngờ cho nên Lâm Hiên không muốn dễ ràng rời đi. Đi theo hai người ở ngoài vài dặm Chỗ một vách đá dựng đứng chung Quanh không có một ngọn cỏ Chỉ có một hang núi vĩ đại bề rộng chừng Mấy trượng Sâu không thấy đáy Đây là chỗ xào huyệt cương thi vừa rồi Bị hai người công kích cũng là Nơi lớn nhất bên trong âm thi cốc Cùng so sánh với thi xương mù Quanh quẩn bên ngoài Không khí bên Trong ngược lại muốn trong veo hơn một ít Lâm hiên nghiêng nghiêng Đầu trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ. Lập tức hắn như cảm giác được cái gì đó chân dùng lực, nhanh chóng. Bay tới phía sau một tảng đá lớn cách xa hơn 10 trượng. Sư ca, nơi này vẻn vẹn có một chút linh khí rơi rụng, lại không thấy. Có xác chết, huyên nghĩ chuyện đã gì xảy ra. Nữ tu luyện âm thanh lộ. Ra kinh ngạc. Có chút cổ quái theo lý thuyết, những cương thi này mặc dù có thể. Nuốt huyết nhục người sống, nhưng dù sao hài cốt sẽ còn chẳng lẽ hay. Vị sư dơ, dơ quy, quy, i e, t không hề gặp nạn. trương cánh sờ sờ dâu có phần ngờ vực, không dám khẳng định. Tiểu mũi trái lại cũng hy vọng như thế. Nhưng nếu như hai vị sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t vẫn sống sót, làm sao có thể không cùng chúng ta liên hệ. Hướng chi, mười mấy người đệ tử các đại phái không có khả năng toàn bộ bọn họ, đều có thể thoát ra. Sư muội nói không sai bất kể như thế nào. Chúng ta hãy hào hào tìm, kiếm đi. Nếu như vũ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t vẫn còn tại nhân gian, tự nhiên là chuyện. Không thể tốt hơn trưởng môn sư huyên chắc chắn vô cùng vui mừng. Còn lữ sư để tìm được hắn có lẽ có thể có một chút manh mối. Trương. Cơ A. nơi Hơ. Vơ. E. rơi Quy. Quy. Mặt vừa chậm nói. Hảo. Nữ tu luyện tự nhiên không có chút ý kiến nào như chim nhỏ bé Vào người trương cánh. Đột nhiên nàng giống như là nghĩ tới cái gì. Đúng rồi. Sư cả. Vừa rồi trong động kia. làm sao ngươi đi theo ta nữ tu luyện không có miêu tả thêm gì trực tiếp một lần nữa tiếp nhập vào trong phía sau cương thi xào huyệt lâm hiên từ phía sau cử thạch đi ra cúi đầu suy nghĩ một chút sau đó bàn tay lật ra bách hồn phiên đã bị hắn lấy ra nhẹ nhàng lay động từ bên trong bay ra một hư ảnh bóng dáng kia rất lãnh đảm như có như không vẹn vẹn là một hồn phách phàm nhân, chính là Diệp Thiên sau khi bị tế luyện được thu vào trong. Đó, loại sinh hồn người thường này, cho dù trở thành vụ vật. Thực lực, cũng quá yếu ớt, linh động sơ kỳ tu sĩ cũng có thể dễ dàng đối phó. Nhưng yếu cũng có chỗ tốt của yếu, chính bởi vì năng lượng linh hồn của nó quá nhỏ cho nên ngược lại không dễ dàng bị phát hiện. Đương, nhiên, dưới tình huống bình thường cũng không thể gặp được kết đan kỳ. Tu sĩ, nhưng tình hình bây giờ như thế, hẳn là có thể. Môi lâm hiên khẽ nhúc nhích cúi đầu niệm chú ngữ, sau đó ngón trỏ tay. Phải điểm một cái. Một lát sau, đầu ngón tay bắt đầu tỏa sáng từ phía. Trên bay ra một tia ánh sáng yếu ớt màu xanh biếc nhỏ như tơ nhện. Lục, quang kia sau khi rời khỏi đầu ngón tay, lại vây quanh lâm hiên chuyển. Động một vòng, sau một tiếng lục xoát, tư vô tiến vào đầu âm hồn. Lâm Hiên ngừng niệm thần chú trên mặt hiện vẻ vất vả, mà âm hồn kia. Ban đầu trong hai mắt vô hồn, lại ảo ảo trở nên linh hoạt, giống như... Đột nhiên có linh hồn trí tụ Sau đó thấy hắn thân hình biến đổi, nhoáng qua, liền tung bay vào động. Phủ cương thi. Lâm Hiên cảnh khói miệng lói tia mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn. Phát huy dự đạo phân tâm thuật. Cách gọi là phân thân ý nghĩa như... Tên chính là đem thần niệm nguyên vẹn ban đầu, phân ra một chút, bám. Trên đồ vật khác, điều khiển từ xa. Giống như vừa rồi, âm hồn kia có thể nói đã biến thành một khối phân. Thân của Lâm Hiên, nó thấy gì, nghe gì, Lâm Hiên đều giống như tận mắt. Nhìn thấy, khi bản thể gặp nơi không thích hợp tiến vào, có thể dùng phân thần. Phương pháp phân thân tiến vào quả thực bí thuật này thật là thực. Dụng mà thuận lợi. Đương nhiên, phương pháp này cũng không phải không có khuyết điểm. Đầu tiên là lựa chọn phân thân thân thể được phụ thân nhất định phải hoàn toàn bị thi thuật giả, khống chế với lại năng lượng hồn phách của nó nhất định phải nhỏ hơn nhiều so với bộ. phận thần thức thi thuật giả phóng ra nếu không thần niệm không chỉ không thể khống chế đối với phân thân ngược lại sẽ bị đối phương đồng hóa chiếm đoạt hồn phách. mà điều này thì có một vấn đề mâu thuẫn nếu như lựa chọn phân thân tương đối mạnh mẽ như vậy thần niệm thi thuật giả phân ra cũng nhất định phải càng nhiều nhưng điều đó hiển nhiên là rất nguy hiểm nếu như một khi phân thân bị diệt thần niệm không kịp trở về bản thể cũng sẽ gặp tai họa từ đó thi thuật giả nhẹ thì nguyên khí tổn hao nhiều thực lực rơi xuống mấy cấp bậc nặng thì Tẩu hỏa nhập ma trong cơ thể chân hỏa tự thiêu mà chết. Mặt khác, lựa chọn phân thân yếu kém, chỉ cần phân ra một chút thần. Niệm đã đủ rồi, cho dù gặp nguy hiểm bị diệt, bản thể mặc dù cũng sẽ không phải chịu quá lớn tổn thương, nhưng như vậy thực lực phân thân yếu tới mức thái quá, ngoài trinh sát, gần như không có chỗ dùng. Với lại còn có một hạn chế, bất kể có lựa chọn phân thân mạnh mẽ hay. Không, sợi thần niệm này đều nhất định phải trong vòng ở 12 giờ. Thu về nếu như vượt qua một ngày thời gian rời đi bản thể lâu, nó có thể tự động ở trong không khí tiêu tan hết. Nếu xuất hiện tình hình như vậy thì cùng hoàn cảnh bị diệt phân thân. Kết quả là như nhau. Cho nên bí thuật này nhìn như có ít nhưng điều kiện cũng vô cùng ngặt nghèo. Tuy nhiên tình hình bây giờ như thế lại vừa lúc thích hợp. Âm hồn bây giờ, đồng dạng có thể nói là lâm hiên cẩn thận bay vào. Trong cương thi động hai người cao thủ kết đan kỳ lại vẫn chưa phát. Hiện, trong đồng vô cùng hắc ám tuy nhiên thân thể âm hồn, vốn sẽ có thể. Nhìn thấu âm vật, điều này trái lại không tính là gì. Sư ca chính là nơi này. Hai người tu sĩ vẹn vẹn đi tới động huyệt cương thi được một đoạn, đã Ngừng lại, âm thanh nàng kia hơi một chút hưng phấn. Dường như là phát. Hiện ra điều gì? Chúng ta đi tới xem sao. Nam tu luyện đi tới vách đá trước. Lâm Hiên khống chế âm hồn bay gần một chút. Lựa chọn khoảng cách thích. Hợp để có thể thấy rõ ràng. Và để cũng không bị thần thức đối phương. Phát giác. Chỉ thấy trên vách núi đá che kín hiện lên từng đảo trảo ngân, nông. Sâu không đồng nhất. Nhìn qua không có quy tắc gì trên mặt Nam tu. Luyện kia vốn hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng sau một lúc nhìn chăm, chú dần dần thay thế bởi vẻ uy nghiêm. Mơ tê dơ không một, hai mươi tám hai bảy năm mươi ba am.